Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3563 Nga Tổ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz Nga Tổ Lâm Hiên Đồng Tử hơi co lại thoáng cách nhớ tới cách này trong truyền Thuyết Ma Vật Danh như ý nghĩa, nó là con bươm bướm loại ma trùng thủy tổ bản thân Thần Thông đã có thể so sánh độ kiếp cấp bật lão quái vật Thần Thông dù dị, khó chơi vô cùng Nếu là ở địa phương khác gặp nhau, Lâm Hiên cũng tỉnh không ấy kỳ, có. Thể xuất hiện ở chỗ này, cái kia tự làm người đau đầu vô cùng. Muốn thuần thuộc đem hắn diệt trừ, mà không kinh động mặt khác chung. Quanh cường đại sinh vật quả thực quá ép buộc rồi. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên hai hàng lông mày chói chặt trong mắt quang mang kỳ lạ không? Ngừng lập lòe, mặc dù hắn đấu pháp kinh nghiệm vô cùng phong phú, giờ... Này khắc này cũng không biết phải làm gì cho đúng. Nhưng loại này thời khắc cũng không có dư thừa thời gian cho hắn do. Dự trì hoãn cái kia Nga tổ cánh khẽ vỗ, ngốc mập mạp thân thể động. Tác lại nhanh như thiểm điện. Thoáng chớp mắt, liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Muốn tránh cũng không được, Lâm Hiên đành phải phấn khởi nghênh chiến. Nhưng hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, làm cho người bất. Ngờ một màn lại vào lúc đó xuất hiện. Linh tục thánh nữ thân hình một chút mơ hồ lại là dùng thuấn di chi. Thuật ngăn tải lâm hiên trước mặt. Nàng này muốn phải như thế nào? Lâm hiên kinh ngạc ngoài cũng tựu dừng tay lại ở bên trong động tác. Xem trước một chút tình huống làm tiếp đỉnh đoạt. Sau đó liền gặp linh tục thánh nữ vươn tay ra tại bên hông vỗ. Một bức phong cách cổ xưa họ trục phù hiện ở tầm mắt. Sau đó nàng này dối ngón một điểm Từng chùm tia sáng màu xanh Biếc phun ra nuốt vào Họ trục từ từ Triển khai một bức thủy mặt tranh sơn thủy Tại trong hư không hiển Hiện trông rất sống đồng tới cực điểm Tu du đồng thiên đồ Lâm hiên liếc tự nhận ra Cách này bảo vật Mơ hồ cũng đoán được Linh Tộc thánh nữ muốn làm gì Chỉ thấy nàng hai tay tật vũ Chú ngữ âm thanh không ngừng theo trong Mồm chuyển ra Mà qua trong giây lát, Nga tổ đã nhào tới chỗ gần. Phá, linh tục thánh nữ thần sắc mặt ngưng trọng gần đây trước điểm ra, sau. Đó, liền xuất hiện không thể tưởng tượng nổi một màn. Cái kia tu du động thiên đồ một hồi mơ hồ, rõ ràng biến hóa thành một. Cái vòng xoáy, từ không bị xé sách theo cái kia vòng xoáy ở bên trong, phóng xuất ra. Làm lòng người vì sợ mà tâm dung động không gian pháp tắc. Côn trùng kêu vang âm thanh truyền vào lỗ tai, Nga tổ lại không kịp. Trốn toàn bộ bị hấp thu tiến vào, thắng. Nguyệt Nhi đầy mặt kinh ngạc, rõ ràng dễ dàng như vậy sao? Có thể chỉ trước mắt, lại lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì thiếu gia biểu lộ như trước nghiêm túc tới cực điểm. Về phần cách kia linh tục thánh nữ, thần sắc cũng rất khó coi, giọt mồ hôi to như hột đậu trong khoảnh khắc tự bò đầy mặt của nàng hai vị đạo hữu nhanh mau ra tay thiếp thân kiên trì không được bao lâu linh tộc thánh nữ rồn dập thanh âm truyền vào lỗ tai lâm hiên không hề suy tư toàn thân thanh mang đột khởi đem nguyệt nhi khẽ quấn tự chủ động tiến nhập trước mắt không gian vòng xoáy ánh mắt vốn là một hồi mơ hồ sau đó tựu rộng mở trong sáng rồi Núi xanh nước biếc bọn hắn xuất hiện ở một mấy tinh giao diện Hoặc là nói không gian ở đây là ở tu du đồng thiên đồ bên trong Lại nói tiếp liền nhìn thấy Nga tổ quái vật kia rất nhân cách hóa Lộ ra giận tím mặt biểu lộ đang tải tu du không gian trong mạnh mẽ Đâm tới lấy Trông thấy Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi cũng xuất hiện ở bên trong không Chút do dự liền đánh tới Lâm Hiên đồng tử hơi co lại trên mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng thần. Sắc Nguyệt Nhi đừng kéo tốt chiến tốt thắng, dùng tốc độ nhanh. Nhất đem thằng này diệt trừ. Thiếu ra trong nội tâm của ta tin tưởng. Nguyệt Nhi vừa mới có lẽ còn một điều mơ hồ, nhưng giờ này khắc này. Làm sao không tâm lý nắm chắc tuyệt đối kéo dài không được cái kia. Linh tục thánh nữ chuẩn bị ngược lại là đầy đủ đến cực điểm rõ ràng. Có tu du đồng thiên đồ ở chỗ này đấu pháp đồng tính lại đại bên. Ngoài cũng sẽ không có một điểm gần sóng truyền ra càng sẽ không bởi Vậy kinh đồng những khó chơi kia chân linh vong hồn rồi. Bất quá có một lợi cũng sẽ có một tệ. Tu du đồng thiên đồ tuy có thể phát ra nổi rất tốt ẩm nấp hiệu quả. Nhưng mà tế gia bảo vật này cần thiết tốn hao pháp lực cũng làm cho người liếu lưới. Hướng chi còn muốn vây khốn Nga tổ như vậy quái vật tiêu hao vậy thì càng thêm lớn rồi. Linh tục thánh nữ thực lực tuy nhiên không tầm thường nhưng tuyệt đối không thể có thể kiên trì bao lâu. Tốc chiến tốc thắng là lựa chọn duy nhất. Lâm Hiên không chút do dự tế ra chính mình bổn mạng bảo vật ngàn vạn. Kiếm khí lộn xộn rơi như mưa tại Lâm Hiên pháp lực toàn bộ triển khai. Dưới tình huống... Mỗi một đạo kiếm khí, uy lực cơ hồ đều có thể cùng một gã tiểu độ kiếp kỳ tồn tại bản mệnh pháp bảo so sánh với số lượng càng là có ngàn vạn nhiều. Cái kia nga tổ tuy nhiên là thượng cổ ma vật, nhưng ở đáng sợ như vậy, công kích đến trong lúc nhất thời cũng lộ ra so ra kém cỏi cánh, liền phiến hạ bỏ ra đủ mọi màu sắc quang điểm vô số, uy lực cũng không tầm thường, nhưng là chỉ là mệt mỏi ớn phó. Mà Lâm Hiên công kích xa chưa kết thúc. Mắt thấy đem đối phương tiết tấu làm rối loạn, Lâm Hiên mừng rỡ trong. Lòng thân hình lói lên, lại xông đối phương nhào tới. Thanh sắc độn quang tại trong hư không lưu lại rõ ràng quý tích. Nháy mắt cử ly này nga tổ, đã chỉ còn lại có trăm thước khoảng cách. Khoảng cách gần xem thằng này hình dáng tướng mạo càng phát ra đáng. Sợ, Lâm Hiên tay phải nâng lên, một quyền về phía trước đánh tới. Pháp tắc chi lực tùy theo hiện hiện mà lên. Lực lượng Pháp tắc. Mặc dù Nga tổ cũng không dám nhìn tới vi không có gì, sắc nhọn côn. trùng kêu vang âm thanh truyền vào lỗ tai trong hư không xuất hiện. Từng đảo mắt thường có thể thấy được màu đen sóng địa chấn. Một tầng tầm suy yếu nổi lên Lâm Hiên lực lượng Pháp tắc. Rõ ràng cùng đối phương cách xa nhau Bất quá trăm thước có thể pháp Tắc chi lực mỗi gần một tấc Đều mắt thường có thể thấy được suy hiếu Một ít Nga tổ quả nhiên nổi danh vô tư Nhưng mình cũng không có thời gian cùng nó Ở chỗ này dây dưa xuống Dưới Lâm hiên thở dài Há miệng ra huyễn linh thiên hỏa do trong mồm phúng dũng mà ra Ngũ sắc lưu ly Sau đó hóa thành một năm màu khổng tước như đối phương Bay đi! Cái đuôi bãi xuống, hỏa diễm tăng vọt, biến hóa thành từng trích tên. nhỏ như bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra, hướng về đối phương tích lũy. Bắn xuyên qua rồi. Đối mặt công kích như vậy, Nga tổ tình cảnh càng phát ra bất lợi. Nhưng nó đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Toàn thân hắc mang đột khởi từng mặt linh xào tấm chắn xuất hiện. Trong tầm mắt, đem nó thân thể cao lớn bao khỏa, một tia khe hở cúng. Không, Lâm Hiên tuyệt sát, lại như vậy bị hóa giải rồi. Đương nhiên chính nó cũng không sống khá giả. Sở hữu tinh lực tất cả đều bị Lâm Hiên hấp dẫn đi qua. Một bên Nguyệt Nhi lại bị coi như không khí triệt để không để ý đến. Đi qua, Nguyệt Nhi bên khóe miệng toát ra mỉm cười trên người không có tàn. Mát ra bất luận cái gì một tia linh áp khí tức. Nàng đang chờ đợi thời cơ. Hai vợ chồng phối hợp ăn ý, một người dụ địch, một người tắc thì chuẩn. Bị cho hắn tất sát một kích. Phân công hợp tác, như không như thế, muốn tải trong khoảnh khắc diệt. Sát độ kiếp cấp bậc Nga tổ cùng nói chuyện hoang đường viển vông. Không giống. Cho nên Nguyệt Nhi tuy nhiên chưa từng động thủ tinh thần lại độ cao. Tập trung. Đột nhiên, nàng đôi mi thanh tú trao lên tựa hồ phát hiện sơ hở lỗ.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 Nguyệt nhi ngọc thủ run lên đem nó hướng về phía dưới vung đi Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không